Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À nói với bác, sau tối qua bác nói là chưa sơn ngay mà sáng nay bác đã bắt tay vào làm rồi. Làm cho cháu chưa kịp chuẩn bị gì nữa. Bác Thanh nhìn tôi rồi nói, "Cháu cứ đi học đi. Đồ đạc để trong nhà thì cứ để bác chùi mền lên, trai đi, không có sợ sơn nó dính vào đâu. À, để chìa khóa ở nhà luôn, bác sơn xong bác khóa cửa rồi tối về qua bác mà lấy." Tôi gãi gãi đầu rồi trả lời Dạ vâng ạ. Vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều. Phiền bác quá lại không nghỉ ở nhà phụ bác được." Bác Thành nói. "Có gì đâu mà phụ, đi học đi, rồi tối về cảm ơn bác sau cũng được. Hiểu ý của bác chứ, hả?" Bác Thành nói, rồi hai bác cháu phá lên cười, vì tôi hiểu ý của bác đang muốn nói gì với tôi. "Tôi cũng hành nhậu cùng bác lắm cơ mà." "Tôi đi học, nên chìa khóa nhà bàn giao lại cho bác Thành ở nhà sơn phòng lại." Tôi tới trường thì thấy đám bạn thân đang tập trung lại xem điều gì đó. Thấy vậy thì tôi bước tới gần, kéo tay của thằng bạn đứng gần đó, rồi hỏi. Này, có gì hay tao xem với? Nó quay sang nói với tôi. Có con nhỏ sinh viên chết ở khu tập thể trên phố Kim Nhiêu đấy mày hả? Nghe nói nhỏ đó nhảy lầu từ trên căn hộ của nhà cô ta nhảy xuống, đầu với mặt bị dập nát hết cả. Mà còn trẻ quá, tự tử chết như vậy cũng đáng tiếc đấy. Nói xong thì tôi cũng cảm thấy tiếc, trẻ như vậy mà đã chết rồi, lại còn chọn cho mình cái chết đau đớn như vậy nữa chứ. Không biết vì lý do gì mà cô gái lại nhảy từ ban công nhảy xuống chết như vậy, chắc hẳn là có liên quan tới chuyện tình cảm, giống nhiều vụ tự tử trước đây mà tôi cũng đã từng biết tới, cũng như là làm xôn xao dư luận. Tôi khựng lại vì cũng vừa mới nhớ ra đêm qua tôi cũng có mặt ở đó. Tôi Chen và nhóm bạn giật nhanh lấy tờ báo trước ánh mắt hiếu kỳ của tôi bật thân. Chúng nó hỏi tôi: "Mày quen con nhỏ này hả? Sao mà mày gấp gáp vậy?" Vừa xem báo tôi vừa trả lời: "Quen biết gì đâu, tại đêm qua tao cũng có đưa một cô bạn mới quen về khu tập thể này thì phải." Một thằng kéo nhẹ tay của tôi lại phía nó rồi hỏi: "Đêm qua mày đưa cô bạn mới quen về đó à? Mà có phải là con nhỏ này hay không? Không là mày mệt đấy." Tôi quay sang nhìn thấy cái vẻ mặt lo lắng thừa thãi đó của thằng bạn, vừa nói mà bật cười. Mày đang nói cái gì vậy? Tao không quen nhỏ này. Cô bạn mà tao mới quen là người khác cơ. Ăn nói vô pha vô phận, trả lại báo cho chúng mày này. Tôi nói rồi, quăng tờ báo về tay của một thằng trong mấy đứa đó có mặt. Trở vào trong lớp học mà cả ngày hôm đó tôi không suy nghĩ gì tới cô gái đêm qua nữa. Chiều tối trở về nhà, tôi thấy Bắc Thanh chủ phòng trọ cũng đã sơn phòng cho tôi xong. Tôi dựng xe bên ngoài rồi bước tới cửa sổ đang mở rộng mà nhìn vào bên trong phòng. Công nhận là căn phòng sơn mới lại nhìn sáng sủa hẳn lên. Tôi chạy sang đầu nhà trọ để gặp bác Thanh, lấy chìa khóa phòng, dắt xe vào phòng sau đó sẽ ra chợ mua một chút đồ về, tối sẽ mời bác Thanh cùng ăn cho vui để cảm ơn bác đã giúp tôi cả ngày hôm nay, sơn lại phòng đẹp như vậy. Đi từ chợ về, tới gần chỗ hôm qua, tôi thấy cô gái đó đang đứng ở đúng chỗ hôm qua gặp tôi. Thấy cô gái, tôi bước tới rồi hỏi: "Ủa, sao cô còn đứng ở đây? Tôi tưởng cô phải về nhà rồi chứ." Cô gái nhìn tôi rồi nói: "Anh cho em ở cùng với có được hay không?" Tôi lắc đầu nói: "Ê, sao được chứ? Tôi chưa có bạn gái, lại sống một mình lâu nên quen rồi. Giờ sao cho cô ở chung được, không tiện lắm đâu." Cô gái trẻ nắm lấy tay của tôi, giọng khẩn khoản hơn: "Em xin anh, em không có nhà để về." Em không biết tại sao em lại không nhớ nhà của mình nữa. Anh cho em ở cùng với anh có được không? Tôi gỡ tay của cô ta ra khỏi cánh tay của tôi, giọng của tôi rất khắt hơn. Không được đâu. Nếu cô cần phòng trọ thì tôi có thể hỏi giúp cô, còn việc cho cô ở cùng thì làm sao có thể được chứ? Thôi, cô đi về nhà bạn của cô đi. Tôi và cô cũng đâu có phải thân quen gì đâu. Có đúng không? Cô có số điện thoại của bạn bè mà. Đúng thế chứ. Vậy hãy mau gọi cho họ đi. Nói rồi, tôi quay người bước đi mà không để tâm tới cô gái vừa rồi. Khi đi tới ngã rẽ hướng đi vào phòng trọ, tôi có lén nhìn lại thì không còn thấy cô gái đứng ở chỗ vừa rồi nữa. Nghĩ bụng có lẽ vì tôi nói như vậy nên cô ta bỏ đi rồi cũng nên. Tôi trở về phòng trọ của mình rồi lao vào bếp, tranh thủ làm vài món ngon, rồi chạy sang mời Bắc Thanh cùng ăn cùng. Vì hôm nay tôi có mua thêm chai rượu để tối hai bác cháu nhâm nhi cho đỡ buồn tôi ngồi uống rượu cùng với Bắc Thanh tới quá 12 giờ đêm. Bắc Thanh đứng dậy nói với tôi: "Cháu khéo tay đấy chứ nhỉ? Mấy món nhậu này làm ngon ghê đấy, hơn bà vợ của bác ở nhà cả." Tôi gật gù trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net